Hi, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui lại được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói, rèn giọng nói của chúng ta ngày hôm nay Và Hằng thật sự rất cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người đã cho Hằng, đã tạo cho Hằng một cái cơ hội, một cái điều kỳ để Hằng được chia sẻ những cái quyển sách Cũng như là cái cơ hội để Hằng được rèn luyện giọng nói của mình, giọng đọc của mình Và cũng là một cơ hội để Hằng được tiếp cận với tất cả các bạn Và chúng ta cùng trao nhau những năng lượng yêu thương Những năng lượng tích cực Và cùng giúp nhau, hỗ trợ nhau Để truyền lửa cho nhau, truyền động lực cho nhau Để chúng ta cùng phát triển hơn mỗi ngày Và Hằng biết rằng là Hằng vẫn còn rất nhiều thứ Cần phải học tập, vẫn phải rèn luyện Và vẫn phải còn cố gắng rất là nhiều Cho nên chính sự lắng nghe của các bạn Chính sự phản hồi của các bạn Cũng chính là một cái giá trị rất lớn Mà Hằng học hỏi được Và Hằng rất cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cũng như là đã gửi cho Hằng những cái comment, những cái feedback cũng như là những cái lời động viên. Và Hằng cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và chúng ta cũng đã à, đi với nhau được 2 ngày, 2 buổi qua trận hành trình trên quyển sách Hẹn bạn trên đỉnh thành công của tác giả Jake Ziegler, at the Top. Và quyển sách này, Hằng tin chắc rằng Đối với những bạn đang muốn xây dựng lại cho mình một con đường, xây dựng lại cho mình một hình ảnh tự thân tích cực để phát triển, để thành công thì các bạn sẽ tìm thấy được cho mình không chỉ những cái lời động viên, không chỉ cho chúng ta thấy được rằng chúng ta có giá trị như thế nào và không chỉ cho chúng ta biết được rằng chúng ta là những con người có ích và thậm chí còn chỉ cho chúng ta con đường để làm sao chúng ta xây dựng được hình ảnh tự thân của mình. Và giúp cho hình ảnh tự thân đó trở nên hoàn thiện Và đẹp đẽ hơn Phù hợp hơn với con người chúng ta mong muốn Và các bạn còn nhớ không ạ Trong câu chuyện Thì về sơ bộ Thì ít nhất là chúng ta đã có 3 triệu đô la Nếu như chúng ta không chấp nhận Nhận một con mắt Chỉ với 2% thị lực Không chấp nhận Nhận một cái cuộc sống chỉ nằm yên một chỗ Và nếu như chúng ta không chấp nhận Một đôi chân không thể di chuyển hoặc bị tật nguyên suốt đời Thì chúng ta đã có 3 triệu đô la Đúng không ạ? Trong phần uh, phần 2 chúng ta đã đọc ngày hôm qua Vậy thì chúng ta đã, ít nhất là chúng ta đã có một tài sản 3 triệu đô la Bởi vì chúng ta có những cái thứ, những cái chúng ta đang sở hữu cái cơ thể khỏe mạnh Chúng ta đang sở hữu một đôi mắt tinh anh Một, một dán đi oai vệ gỡ đỉnh đạt Vậy thì tại sao chúng ta không tiếp tục chọn hành trình đó và để mang lại cho chúng ta những sự thành công cũng như những bước tiến mới phát triển trong cuộc sống cũng như là trong tương lai của mình đúng không ạ? Và để không mất thời gian của nhau thì hằng mời các bạn đến với phần 3 Các mối quan hệ Xin mời mọi người Phần 3 Các mối quan hệ Mục tiêu 1. Đưa ra cách thức đúng đắn khi nhìn nhận người khác 2. Giới thiệu các đối nhân xử thế 3. Xây dựng tinh thần cho là nhận 4. Các biểu hiện của tình cảm chân thật Và đưa ra một số gợi ý trong cách thể hiện tình yêu sau khi lập gia đình Xin mời mọi người đến với chương 7 Cách thức nhìn nhận người khác chúng ta cùng đọc phần biết nhìn nhận vào ưu điểm của người khác. Nhiều năm về trước, một cuộc khảo sát được tiến hành trên một trong nhà triệu phú từ 21 đến 70 tuổi, gồm mọi trình độ từ tiểu học đến tiến sĩ với đủ loại tính cách. Tất cả họ đều xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Phần lớn họ đều xuất thân từ các vùng miền ít dân cư, điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, Điểm giống nhau duy nhất ở họ là tất cả đều là những người luôn nhìn thấy ưu điểm của người khác dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có một cậu bé trong lúc tức giận đã hét vào mặt mẹ mình: "Con ghét mẹ!" Sau đó, có lẽ vì sợ bị đánh đòn nên cậu trốn ra đồng và hét thật to: "Tớ ghét cậu, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu!" Ngay lập tức Có tiếng vọng lại, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu Nghe thấy thế, cậu bé hoảng sợ, co giò chạy một mặt về mắt mẹ Rằng ngoài đồng kia có một đứa bé dám ghét cậu Người mẹ không nói một câu nào, cầm tay con ra đồng Và bảo cậu hãy nói to, tớ yêu mến cậu, tớ yêu mến cậu Cậu bé làm theo lời mẹ, và tức thì có tiếng vọng về Tớ yêu mến cậu, tớ yêu mến cậu Cuộc đời cũng như một tiếng vọng Bạn cho đi điều gì thì bạn sẽ nhận lại điều ấy Dù bạn là ai hay làm việc gì Nếu mong muốn hướng đến một thành công trọn vẹn Thì hãy không ngừng tìm kiếm những điều tốt đẹp Ở những người mà bạn gặp gỡ Bạn hãy xem đó là một trong những nguyên tắc sống của mình Việc nhìn nhận một người có giá trị Một mặt tác động tích cực Đến cách chúng ta đối xử với họ Mặt khác giúp họ tự tin Và nỗ lực nhiều hơn Trong việc thể hiện mình Tiếp theo Xin mời mọi người đến với Sức mạnh của lời khen ngợi chân thành Bạn nên tuyên dương Khen ngợi những điều tốt đẹp Của những người xung quanh Bởi khi đó Sức mạnh của lời nói mới phát huy tối đa tác dụng Được sự hỗ trợ Của thầy hiệu trưởng trung học Trường trung học Bay City tại Texas, Barry Tucker phát động một chương trình đánh giá những điểm tốt của học sinh trong trường. Một điều mà các thầy cô ít khi để ý đến dù các em học sinh có rất nhiều hành vi và thái độ tích cực. Sau khi năm học kết thúc, có đến hơn 500 em được đánh giá là tốt. Thầy Tucker cho biết việc đánh giá đó mang lại kết quả như sau. Một... Các em học sinh tốt được công nhận. 2. Học sinh biết rằng thầy cô cũng quan tâm đến những điều mình đã làm tốt, chứ không chỉ đến những hành vi sai phạm. 3. Bàn giám hiệu biết tên nhiều học sinh hơn, chứ không chỉ biết mặt. 4. Học sinh sản quan hơn vì các em thích được biểu dương, khen ngợi. 5. Thúc đẩy giáo viên quan tâm đến học sinh hơn. Khi được mời lên văn phòng để nhận bằng khen, Các em tỏ ra bối rối, lo sợ không biết mình đã lại vi phạm điều gì. Tuy nhiên, lần này chỉ có những tiếng cười và vỗ tay sau khi thầy Tucker Biểu Dương những thành tích của các em. Sự công nhận và lời khen chân thành đúng lúc là biểu hiện của sự quan tâm và tạo ra động lực lớn để người khác tiến về phía trước. Có lần, tôi tình cờ đọc được một câu chuyện về cô bé 5 tuổi có giọng hát mượt mà trong ca đoàn của một nhà thờ. Càng lớn, cô gái hát càng hay và được nhiều người nhiều nơi mời biểu diễn. Gia đình gửi cô đến một nhà luyện giọng bậc thầy để rèn luyện thêm. Sau một thời gian ngắn, cả hai đều tỏ ra ngưỡng mộ tài năng của nhau và quyết định đi đến hôn nhân dù tuổi tác hai người khá chênh lệch. Sau đó, người chồng, người thầy vẫn tiếp tục luyện giọng cho người vợ học trò của mình, nhưng mọi người bắt đầu nhận thấy giọng hát của cô không còn hay như trước nữa. Rồi chồng cô qua đời và cô từ bỏ nghiệp ca hát. Giọng hát ru hồn ngày nào của cô dần dần bị lãng quên cho đến một ngày, một chàng bán hàng trẻ tuổi, chàng đầy sinh lực tỏ tình với cô. Cô cảm thấy yêu đời hơn, rồi lúc còn buột miệng ngân ngà hát. Cô Giọng hát tuy không hay như xưa Nhưng đủ để làm anh chàng trẻ tuổi ngạc nhiên đến thắng phục Chàng nói với nàng Tuyệt vời quá Hát nữa đi em Thật không có gì sánh được với giọng hát của em Có lẽ lời khen ấy Và cả tình yêu của chàng trai Đã giúp nàng vượt qua đau buồn Để tìm lại giọng hát Làm say đắm lòng người của mình Không biết Về sau chàng và nàng có lấy nhau hay không Nhưng kể từ đó, nàng được vô số nơi mời biểu diễn trở lại và trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Và điều tôi muốn nói đến là lời khen của người bán hàng kia xuất phát từ sự chân thành và nó đã đánh thức một tài năng bị lãng quên. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với Cho con cá không bằng tặng cần câu. Trên đường phố New York, một doanh nhân bỏ vội một đô la vào chiếc ca đựng tiền của một người ăn xin bán viết trì bên đường rồi rõ bước về phía trạm tàu điện ngầm. Được vài bước, ông bỗng quay trở lại và rút vài cây viết trì từ tay người ăn xin. Miệng rối rít xin lỗi vì ban nãy ông quá vội. Trước khi quay đi, ông nói, anh cũng như tôi, cả hai chúng ta đều hành nghề kinh doanh, anh bán và tôi mua. Vì thấy giá cả của anh đưa ra rất phải chăng. Vài tháng sau Tại một cuộc gặp gỡ các doanh nhân thành đạt Một người bán hàng ăn mặc lịch lãm Bước đến bắt tay chào một anh doanh nhân Và tự giới thiệu Có lẽ ông không nhớ tôi Và tôi cũng chưa được hơn hạnh biết tên ông Nhưng tôi không bao giờ quên ông Nhờ ông mà tôi biết tôn trọng bản thân mình hơn Tôi chính là người đàn ông bán biết trì Mà ông đã gặp ở trạm tàu điện ngầm trước đây Tôi muốn cảm ơn câu nói của ông Vì nhờ nó mà tôi đã có cơ hội trở thành một người bán hàng thực thụ như hôm nay Thật vậy, chính nhờ sự nhận xét, góp ý của nhiều người Mà một số người đã đạt được những điều mà họ không dám nghĩ đến Vậy còn bạn, điều bạn đã làm gì được cho những người xung quanh mình Điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể đem đến cho nhau chính là giúp mỗi người nhận ra những khả năng toàn tiềm ẩn. Ở phần trước, chúng tôi ưu tiên giúp bạn tìm hiểu về mình bởi vì bước đầu tiên đưa bạn đến thành công là nhận biết khả năng của bản thân. Sau đây, chúng tôi sẽ nói đến việc nhận biết khả năng của người khác để từ đó giúp họ khơi dậy và sử dụng khả năng của họ một cách hiệu quả hơn. Tiếp theo, Hàn xin mời mọi người đến với Cách nghĩ chi phối hành động của bạn. Nhiều năm trước, tiến sĩ Robert Rosenthal ở Đại học Harvard đã hướng dẫn ba nhóm sinh viên thực hiện một thí nghiệm trên ba nhóm chuột. Ông thông báo cho nhóm thứ nhất rằng các bạn rất may mắn vì các bạn được trông coi những chú chuột cực, cực kỳ thông minh. Chúng đi qua mê cung rất nhanh và sẽ tìm thấy rất nhiều format. Sau đó, ông nói với nhóm thứ hai, Những con chuột của các bạn thuộc loại trung bình, chúng không phải là những con chuột tinh ranh, nhưng cũng không đến nỗi đừng độn lắm. Chúng sẽ ra khỏi mê cung và chắc chắn sẽ tìm được ít format, nhưng tôi khuyên các bạn đừng đặt quá nhiều hy vọng vào chúng. Và ông nói với nhóm còn lại, mấy con chuột này rất ngu ngốc, may mắn lắm chúng mới có thể thoát khỏi mê cung. Tôi nghĩ các bạn chẳng cần phải đặt format trong mê cung vì chúng sẽ không tìm được đâu. 6 tuần sau, ba nhóm sinh viên thu được kết quả đúng như những gì thầy của họ đã dự đoán. Những con chuột thông minh đi qua hết mê cung trong một khoảng thời gian rất ngắn. Những con chuột trung bình cũng ra khỏi mê cung nhưng chậm hơn. Còn những con chuột đần độn cứ chạy vòng quanh mê cung mà chẳng tìm được lối ra. Thật ra, ba nhóm chuột này giống hệt nhau. Chẳng có con nào thông minh hay ngu ngốc hơn con nào. Tuy nhiên, Chính lời nói của vị tiến sĩ đã tạo ra những suy nghĩ và hành động áp đặt của các sinh viên lên lũ chuột. Điều đó khiến cho các sinh viên nghĩ khác về chúng và từ đó cư xử với chúng một cách khác biệt trong khi tiến hành thí nghiệm. Một thí nghiệm tương tự như của tiến sĩ Robert Rosenthal tiếp tục được tiến hành trên hai lớp học khác nhau. Một thầy giáo được thông báo rằng, thầy may mắn đấy, vì nhận được một lớp học giỏi, các em rất thông minh. Tuy nhiên, thầy cũng nên cẩn thận để tránh bị chúng lừa Những em lười biến sẽ tìm cách dụ dỗ thầy cho ít bài tập về nhà Thầy cứ ra bài tập thật nhiều, chúng sẽ làm được hết Thầy đừng lo, nếu chúng có kêu cao than khó thì thầy cũng đừng tin Chỉ cần thầy tin tưởng, yêu thương, nghiêm minh và quan tâm đến chúng đúng mức Thầy giáo thứ hai nhận được thông tin Các học trò của thầy có học lực trung bình Do vậy, chỉ cần chúng đạt được kết quả trung bình là tốt rồi. Cuối năm học đó, các học sinh do thầy giáo thứ nhất phụ trách vượt xa hơn các học sinh ở lớp trung bình một bậc kiến thức. Thật ra, tất cả học sinh ở hai lớp đó đều có một học lực như nhau và sự khác biệt này bắt nguồn từ thái độ của người thầy. Người thầy đầu tiên nghĩ rằng các học sinh trung bình là xuất sắc nên đối xử và đặt niềm tin vào các học trò của mình. Và các em đã trở nên xuất sắc thực sự Các em cảm thấy được động viên Và cố gắng để không phụ lòng tin của thầy Cách chúng ta nghĩ về một người Quyết định cách ta đối xử với người đó Cách ta đối xử với một người Quyết định tương lai của người đó Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với Một cầu thủ tồi hay xuất sắc Huấn luyện viên bóng chày Vin Lobandy từng tống cổ một cầu thủ của mình ra khỏi sân tập với câu nói: "nhóc, cậu là một cầu thủ tồi, cậu chẳng biết ngăn chặn, cản phá hay gây khó dễ đối thủ gì cả. Hôm nay thế là đủ, cậu ra khỏi sân và đi tắm đi." Anh chàng cầu thủ cao lớn cúi đầu sau câu nói đó và đi trong, đi vào trong bằng những bước đi nặng nề như đeo tạ sau buổi tập. Vinlandi vào phòng thay quần áo. Và nhìn thấy cậu ta ngồi bệnh dưới sàn, tựa lưng vào tường, đầu cuối gầm, quần áo ướt đẫm. Ông tiến lại gần, quàng tay qua vai cậu ta và nói, Này nhóc, tôi lặp lại rằng cậu là một cầu thủ tôi. Cậu chẳng biết ngăn chặn, cản phá hay gây khó dễ đối thủ gì cả. Nhưng để công bằng với cậu, tôi cần nói nốt cho cậu nghe điều này. Sân bên của cậu là một cầu thủ lớn và tôi sẽ theo sát cậu cho tới khi nào cậu thể hiện được điều đó. Sau bên trong cậu là một cầu thủ lớn Và tôi sẽ theo sát cậu cho tới khi nào cậu thể hiện ra điều đó Vừa nghe những lời này Jerry Kammer vụt đứng hẳn người dạy Và nhìn thẳng vào mắt Mắt của Lubandi với lòng biết ơn sâu sắc Về sau anh trở thành một trong những cầu thủ bóng chày hay nhất mọi thời đại Trong lịch sử 50 năm đầu tiên của môn thể thao này Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với Kiểm chứng niềm tin của bạn. Trước khi đọc phần này, tôi xin hỏi bạn vài câu. Con cái bạn thế nào? Nếu bạn đang làm công việc bán hàng, bạn tiếp xúc với khách hàng ra sao? Nếu bạn đang giữ vị trí trưởng phòng kinh doanh, các nhân viên của bạn như thế nào? Nếu bạn là một bác sĩ, bạn từng khám và chữa trị cho những nhóm bệnh nhân nào? Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, các nhân viên của bạn hiện ra sao? Nếu Là người đã có gia đình, có vợ hay có chồng, thì vợ hay chồng của bạn là người như thế nào? Tôi hỏi bạn như thế là vì tôi muốn nói đến tác động của thái độ sống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Có bao giờ bạn giúp các con của mình có tư duy tốt hơn, dù là chỉ trong 5 phút ngắn ngũi? Bạn có giúp các nhân viên của mình quản lý công việc tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, chuyên nghiệp hơn? Trao dồi các kỹ năng thường xuyên hơn dù chỉ là chút ít. Vợ của bạn có duyên dáng hơn nhờ vào những lời đóng góp của bạn. Nếu những điều trên chưa bao giờ xảy ra thì lỗi là ở do bạn. Bạn không cho rằng các con mình thông minh, không nghĩ rằng nhân viên mình có năng lực. Người vợ của mình là đảm đang xinh đẹp. Hãy đặt niềm tin vào họ. Tôi tin họ sẽ trở thành những người như bạn nghĩ. Tiếp theo. Hàng xin mời mọi người đến với niềm tin qua ánh mắt. Có một ông cụ muốn sang bờ bên kia sông, nhưng cây cầu duy nhất bắc ngang sông đã bị nước lũ cuốn trôi. Thiết trời lúc ấy lạnh buốt vô cùng. Sau khi đứng đợi hồi lâu, ông cụ mừng rỡ khi nhìn thấy một đoàn kỵ sĩ tiến về phía con sông và chuẩn bị sang sông. Tuy nhiên, ông cụ lại không hề nói gì khi người kỵ sĩ thứ nhất cưỡi ngựa đi ngang qua chỗ ông đang đứng, đến người thứ hai Thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân cũng vậy Mãi cho đến khi người kỵ sĩ cuối cùng tiến lại gần Ông cụ mới ngỏ lời Cậu có thể cho tôi quá gian qua bên kia xong? Chàng kỵ sĩ đáp ngay Ô, được chứ, mời cụ lên yên Khi hai người đã tới bờ bên kia Trước khi tạm biệt cụ già Chàng kỵ sĩ hỏi Cháu muốn biết tại sao ông không hỏi những người đi trước Để quá gian mà lại hỏi cháu Cụ già chậm rãi đáp, tại vì khi nhìn vào mắt họ tôi không cảm nhận được chút tình cảm yêu thương nào nên tôi nghĩ rằng họ sẽ không cho tôi đi cùng. Nhưng cậu thì khác, ánh mắt cậu chứa đựng sự cảm thông và tôi tin là cậu sẽ giúp tôi. Vì vậy tôi mới hỏi xin cậu. Nghe vậy, càng chàng kỵ sĩ cảm ơn ông lão và vững tin tiến về hướng nhà trắng. Sau này, anh ta trở thành một trong những vị tổng thống lỗi lạc nhất nước Mỹ. Chàng trai đó chính là Thomas Jefferson. Nếu bạn là người kỵ sĩ cuối cùng trong đoàn lửa hành đó, bạn có tin rằng cụ già sẽ mở lời xin bạn cho ông ấy quá gian không? Bạn sẽ nhận được điều tốt nhất khi cho đi điều tốt nhất nơi mình. Tiếp theo, Hằng xin mời mọi người đến với nhận biết Và đáp ứng nhu cầu của người khác Câu chuyện về Hai vợ chồng Lavon và Van Rod Là một tấm gương điển hình Về lòng dũng cảm, sự tâm huyết Và một niềm tin vững chắc rằng Sự chân thành và đức tính kiên trì Sẽ được đền đáp Van là một người thợ xây dựng Có tay nghề cao Trong một lần bị tai nạn nghề nghiệp Ông bị liệt vĩnh viễn Thì ba đứa con của ông vẫn còn rất nhỏ Tuy nhiên van đã can đảm chiến đấu chống lại số phận suốt 4 năm liền. Rồi Van và Lavon cùng nhau thành lập một hệ thống phân phối bao gồm 1.000 đại lý của Superware. Ngày nay, hệ thống này doanh thu hàng năm lên đến 8 triệu đô la. Để có được thành quả của ngày hôm nay, hai vợ chồng Van đã vượt qua những khó khăn tưởng chừng như quá sức chịu đựng của con người. Khi Van bị tai nạn, Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào số tiền tiết kiệm bấy lâu còn lại. Rồi số tiền đó cũng cạn kiệt. Và LaVon phải tìm việc làm thuê để có tiền nuôi chồng và con. Cơ hội đưa bà đến với Superfeware. Trong một lần tình cờ, bà lập tức quan tâm đến công việc kinh doanh này và quyết định xin vào làm nhân viên ở đây. Thu nhập có được từ công việc này khá cao và ổn định. Dần dần, bà trở nên thạo việc. Và thu xếp sao cho có thể chăm lo cho gia đình tốt hơn Từ trải nghiệm của bản thân Bà khám phá ra rằng Nhiều gia đình khác cũng gặp phải những vấn đề tương tự Và bà cũng muốn gỡ rối giúp họ Thế là hệ thống phân phối tại nhà Số một ra đời từ ý tưởng đó Nó giúp cả gia đình nhà Rob Không còn phải lo lắng về tài chính Không những vậy Họ còn giúp ích cho rất nhiều người trong xã hội Nhờ có Van và Lavon 125 nhà quản lý và vô số đại lý phân phối lẽ có thu nhập cao hơn. Hàng trăm người khác tìm được việc làm và có cuộc sống ổn định. Họ thành công được như ngày hôm nay là nhờ nhận ra những nhu cầu của người khác và cố gắng hết sức để đáp ứng những nhu cầu đó. Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với Câu chuyện Thiên đàng và Địa ngục. Câu chuyện kể rằng có một người đàn ông được dẫn đi qua thăm lần lượt cả thiên đàng và địa ngục. Đầu tiên ông thăm quan địa ngục. Ông hết sức ngạc nhiên vì mọi người đều tài tụ quanh một bàn ăn, một bàn tiệc chất đầy đủ loại các sơn hào hải vị thơm ngon mà người khó tính nhất cũng khó lòng từ chối. Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt của từng người ông càng ngạc nhiên hơn vì không thấy ai mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng cả. Tay trái của mọi người Được cột một cái nĩa và tay phải được cột một con dao. Nhưng cả hai đều có cán dài và gần, cán dài gần một mét. Nên họ không sao đưa thức ăn vào miệng được. Do đó, trong họ xanh xao, ủ rũ và chết đối ngay trên bàn tiệc. Sau đó, ông được đưa lên thiên đàng. Cánh vật cũng giống như dưới địa ngục. Các món sơn hào hải vị, cũng dao, cũng nĩa có cán dài, ngoằn. Nhưng mọi người rất hân hoang, hạnh phúc Họ ăn uống no say Và trong rất hồng hào khoảng mạnh Người đàn ông ngạc nhiên tìm hiểu sự khác biệt Và cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời Thì ra, ở địa ngục Ai cũng cố đút thức ăn vào miệng của mình Nhưng với cái nĩa và dao quá dài Họ không làm sao ăn được Trong khi trên thiên đàng Thì người này đút thức ăn cho người kia Nên ai nấy đều no nê, mãn nguyện Giúp người khác chính là giúp mình Nhận định của bạn về hoàn cảnh và con người là hết sức quan trọng Vì bạn sẽ đối xử với người khác và hoàn cảnh theo nhận định của bạn Vì thế, tôi xin nhắc lại rằng Bạn sẽ có tất cả nếu bạn biết giúp người khác đạt được điều họ mong muốn Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với chương 8 Tốt hay xấu nằm ở cách nhìn nhận của bạn Tôi xin hứa sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện. Khi chúng tôi có ba cô con gái, gia đình tôi bắt đầu gặp rắc rối. Nhiều người thân và bạn bè nói rằng trong một gia đình đông con thì những đứa giữa luôn là những đứa có phần cá biệt nhất vì chúng không có được sự độc lập như đứa lớn và cũng không được cưng chiều nhiều như đứa bé nhất. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng trẻ con rất thích hợp, rất thích hợp tác. Nếu được tạo điều kiện, chứ không như nhiều người đã nghĩ. Nếu cha mẹ nghĩ rằng đứa con giữa khác với những đứa con khác, họ sẽ đối xử với chúng một cách khác biệt. Kết quả là đứa bé ấy sẽ hợp tác với cha mẹ và trở nên rất khác biệt theo đúng ý muốn của họ. Trắc rối của gia đình tôi bắt đầu khi chúng tôi mang Julie từ phòng sinh về nhà. Bà bà con họ hàng đến viếng thông. Và khen cháu nào là bụ bẩm Nào là đẹp như thiên thần Rồi dụi cầm vào ngực cháu Bồng bế cười đùa với cháu Rồi họ quay sang Susan, Cháu lớn nhất Và trầm trồ khen ngợi rằng Cháu lớn nhanh như thổi Và rằng cháu có thể phụ giúp mẹ chồng em Và làm nhiều việc khác Còn Cindy, cháu giữa Tuyệt nhiên không nhận được một lời khen ngợi Hay chia sẻ nào Thời gian đầu sau khi có cháu thứ ba Chúng tôi đối xử với Cindy như cách nghĩ thông thường và đầy định kiến của nhiều người về những đứa con giữa. Chúng tôi xem những tiếng cầu nhau, rên rỉ, hành động nằm vạ mỗi khi bị trái ý. Của nó là biểu hiện của một tính cách khác biệt cần được cuốn nắng liên tục. Chúng tôi cố gắng dạy bảo con bé, nhưng hầu như không có tác dụng gì mấy. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu tâm lý trẻ con cùng cách thức dạy dỗ chúng và nhận ra rằng Gieo nhân nào gặp quả ấy Bạn không thể có một đứa trẻ ngoan Nếu cứ thường xuyên nhồi nhét vào đầu Cháu những lời trách móc, Thang phiền, những ngôn từ tiêu cực Cùng những suy nghĩ đầy định thành kiến Thế là chúng tôi thay đổi cách đối xử với cháu Mỗi khi nhà có khách Chúng tôi luôn cố gắng giới thiệu Cindy Một cách đặc biệt Đây là Cindy của chúng tôi Cháu ngoan ngoãn và cười đùa luôn miệng Nên ai cũng yêu quý cháu cả. Đúng không Cindy? Cháu tự hào đáp. Vâng ạ. Rồi chúng tôi nói. Con nói tên con cho các bác các cô nghe đi nào. Còn bé liền nghe hàm răng xuống ra đáp. Con tên là Thất Thu. Ôi cái tên mới đáng yêu làm sao? Chúng tôi sử dụng cách này. Và sau một tháng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Một hôm có khách đến chơi nhà. Và tôi gọi Cindy ra giới thiệu. Cô con gái mà ai cũng yêu quý của chúng tôi đây này. Bé cưng, tên con là gì nào? Nói cho các bác nghe đi. Cindy nắm lấy gấu áo của tôi và nói. Bố ơi, con đổi tên rồi. Một thoáng ngạc nhiên, tôi hỏi. Thế bây giờ con tên là gì nào? Nó tuyết miệng cười, rạng rỡ. Tên con là Topo Hạnh Phúc. Họ hàng và bạn bè của chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy Cindy bỗng trở nên ngoan ngoãn, nhanh như thế. Vâng, Cindy chỉ thay đổi khi chúng tôi thay đổi cách nhìn nhận về cháu và cách đối xử với cháu. Khi chúng tôi nhìn cháu với ánh mắt mới, xem cháu như một đứa trẻ ngoan, dễ bảo, luôn vui vẻ, hạnh phúc, cháu cũng nghĩ mình như vậy. Đó là lý do chúng tôi gọi yêu cháu là ngọt ngào, sweetening cho tới hôm nay. Chúng ta có khuynh hướng đối xử với người khác theo cách nhìn của mình. Vì thế, có cái nhìn đúng về một con người là điều tối quan trọng mà bạn cần phải học. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với ba bức bê sinh. Lần nọ, một người bạn dẫn theo ba đứa con gái nhỏ của anh đến chơi nhà tôi hồi chúng tôi sống ở Stone Mountain, Georgia. Cả ba cháu đều ăn mặc rất đẹp và xinh như búp bê. Anh giới thiệu chúng với tôi. Đây là đứa biến ăn, kia là đứa không biết nghĩ đến mẹ. Còn cô này thì chỉ thích la hét suốt ngày. Dĩ nhiên, bạn tôi rất thương con. Nhìn vẻ mặt và ánh mắt của anh khi chơi đùa với chúng thì biết. Chỉ tiết rằng anh đã đem đến cho chúng cơ hội để sống tệ hơn. Anh đã áp đặt những răng dạy tiêu cực lên từng đứa con mình. Và chúng đang trở nên cư xử đúng như vậy mà anh không bời, không bao giờ biết tại sao. Linda Isaac bị gia đình, bạn bè, thầy cô giáo cho rằng em là một đứa trẻ thiếu thiểu năng trí tuệ và họ đã đối xử với cô theo lối suy nghĩ như thế. Kết quả là sau 12 năm học, đương nhiên được lên lớp là một hành động nhân đạo. Linda có thân hình của một siêu mẫu. Linda khi đó chỉ nặng khoảng 38kg và một khối kiến thức bằng không. Rất may mắn là mẹ cô không chịu đầu hàng. và gửi cô đến gặp thầy Carol Clark tại trường Phục hồi chức năng KSAC. Và chẳng bao lâu sau, cô đã vượt qua mọi kỹ năng một cách xuất sắc và trở thành thành viên tổ chức những người nhỏ bé của Mỹ. Trong trường đại học, nhiều vị giáo sư cao ngạo thường cho rằng sinh viên của họ không bao giờ lấy được điểm A của mình và rằng tất cả đều tệ hại. Lẽ ra họ hãy tránh nói điều cấm kỵ đó một cách. Hãy... Lẽ ra họ nên tránh nói điều cấm kỵ đó một khi đảm nhận trọng trách giảng dạy thế hệ trẻ, vì điều đó chỉ làm sản phẩm của họ trở nên yếu kém hơn mà thôi. Tuy nhiên, tôi không có ý nói rằng thầy cô giáo phải luôn khen ngợi, khích lệ học trò của mình bất kể chúng học hành nghiêm túc hay không. Một nghiên cứu mới đây ở San Francisco cho thấy việc khen người thường xuyên các sinh viên kém là lối cư xử tàn nhẫn nhất vì nó sản sinh ra những kẻ giúp nát có bằng cấp mà xã hội phải trả giá sau này. Với học sinh, sinh viên, hãy kiên nhẫn tìm ra các thế mạnh của từng em và giúp các em rèn luyện phát huy năng lực sở trường của mình. Phê bình phải được thực hiện đúng cách. Và chúng ta chỉ nên phê bình kết quả thực hiện Chứ không phải là người thực hiện Qua đó, qua kinh nghiệm của hơn 50 năm giảng dạy Tôi thấy rằng đó là cách hiệu quả nhất Để phát huy tối đa khả năng của một con người Đây là một hình ảnh của tác giả Đã minh họa cho điều mà tác giả đã nói với Ở trên là hình ảnh của cha mẹ Thứ hai là hình ảnh của trường học và thứ ba là hình ảnh trong doanh nghiệp. Đối với cha mẹ cho con cái, cha mẹ hãy cho con cái tình yêu thương, sự vâng lời, lòng tin, sự chính trực. Với thầy cô cho học sinh tính thật thà, lòng yêu nước, sự kiên định, thái độ sống tích cực. Giáo sư đại học cho sinh viên xác lập mục tiêu nghề nghiệp, nghị lực sự hợp tác vân vân. Và cuối cùng, chủ doanh nghiệp cho nhân viên của mình lòng trung thành là việc hết mình, sự cống hiến. Hãy nuôi dưỡng đúng cách là công việc cả đời, sự nuôi dưỡng đúng cách là công việc cả đời. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với nữ hoàng bán hàng Mary KAS, người sáng lập và là chủ tập đoàn danh dự công ty mỹ phẩm Mary K. Rất hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng việc trong việc nhìn ra mặt tốt và khả năng của người khác. Bà biết rõ điều này cả từ hai phía. Trước khi khởi sự công việc kinh doanh của riêng mình, bà làm việc cho công ty hàng gia dụng Stanley để nuôi hai đứa con nhỏ. Thời gian đầu, công việc của bà thật tồi tệ, nhưng khi thấy các cô gái khác làm thật tốt, bà nhận ra cơ hội của mình và nỗ lực gấp đôi. Ít lâu sau, một hội nghị bán hàng toàn quốc của Stanley được tổ chức tại Dallas. Mary chạy vay kiếm 12 đô la làm lộ phí và trả tiền phòng. Bà mang format và bánh quy để ăn trong 3 ngày hội nghị. Đêm kết thúc, khi ông Stanley Beverly đặt vương miệng nữ hoàng bán hàng lên đầu một phụ nữ mảnh khảnh, nước già rám nắng, thì Mary đã quyết định xuất phát trên con đường dẫn tới thành công. Khi đến lượt mình bắt tay và chào tự giả ngài Beveridge, bà nhìn thẳng vào mắt ông và nói, Thưa ông Beveridge, tối nay ông không biết tôi là ai, nhưng giờ này năm sau, tôi ông sẽ biết tôi vì tôi sẽ là nữ hoàng bán hàng của năm tới. Dĩ nhiên Stanley Beveridge có thể khích lệ vài câu xã giao, nhưng ông đã không làm thế. Hẳn ông đã nhìn thấy có một điều gì đó đặc biệt nơi Mary Kay. Cô biết đấy, tôi nghĩ cô sẽ làm được. Và thực tế là bà đã làm được điều đó. Bà đã thành công rực rỡ với Stanley và một công ty khác. Thế rồi bà quyết định nghỉ hưu. Một cuộc nghỉ hưu trong khoảng một tháng với 12 giờ làm việc tại nhà mỗi ngày. Bà liệt kê tất cả những gì mình thích ở các công ty bà từng làm việc. Kể cả những điều bà cho là quan trọng đối với một nữ doanh nhân, một nữ nhân viên bán hàng. Sau đó, bà lập công ty riêng và đặt nền tảng bằng việc cho phép nhân viên sử dụng vẻ đẹp và khả năng của mình để phát huy tối đa năng lực và để phát huy tối đa năng lực của từng người. bà đã nghĩ rằng, bà nhận ra rằng khám phá và sử dụng đúng khả năng của họ tốt hơn và quan trọng hơn nhiều so với việc cố trang bị cho họ một phần khả năng vốn có của mình. bà thấy rằng Phụ nữ thừa sức kiếm được những khoản tiền rất lớn và tận hưởng được những, được những loại hàng cao cấp, bao gồm cả xe Cadillac. Với vốn liếng ban đầu có hạn và một niềm tin vô hạn, Mary Kay đã sáng lập công ty mỹ phẩm Mary Kay và đưa công ty vào hoạt động tháng 8 năm 1963. Đến cuối năm đó, họ đặt doanh số bán lẻ 60.000 đô la năm 1999. Công ty đạt doanh số gần 2 tỷ đô la và có một mạng lưới gồm hơn 500.000 nhân viên tư vấn làm đẹp và 8.500 giám đốc bán hàng trên toàn nước Mỹ. Ngày nay, Mary Kay Cosmetics là một công ty trị giá nhiều tỷ đô và có văn phòng đại diện tại 29 quốc gia trên thế giới. Có nhiều lý do giải thích câu chuyện thành công này, nhưng khởi nguồn là một người đã nhìn thấy một điều đặc biệt ở Mary Kay AS. Và điểm đặc biệt này đã được nuôi dưỡng và phát triển Bà bảo nhân viên rằng Hãy đặt gia đình lên trên công việc tại Mary Kay Bà đã nhìn những khả năng to lớn của nhân viên mình Và đối xử với họ như trên dựa trên cái nhìn đó Kết quả là bà đã thấy họ thành đạt Trên những chiếc Cadillac màu hồng sang trọng Của Mary Kay trên khắp nước Mỹ Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với Những cống hiến cao quý Thiếu tá Anderson, một sĩ quan tên tuổi trong chiến tranh cách mạng, có một thư viện. Và ông mở cửa thư viện của mình suốt ngày cho tất cả mọi người, đặc biệt là các chàng trai trẻ trong vùng muốn tích lũy thêm kiến thức. Có một chàng trai người Scotland thường đến nhà thiếu tá Anderson vào mỗi buổi sáng thứ bảy. Anh chàng rất biết ơn thiếu tá vì đã cho mình cơ hội đọc sách suốt ngày. Tất nhiên, Anh bạn trẻ của chúng ta đã học được rất nhiều từ những cuốn sách trong thư viện của Anderson. Về sau, anh trở thành một trong số những người có năng lực dồi dào và giàu có nhất mà nước Mỹ có thể sản sinh. Không những thế, ông còn tạo ra 43 nhà triệu phú. Và vào thời mà số triệu phú Mỹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tên ông là Andrew Carnegie, vua thép Hoa Kỳ. Để truyền đạt tri thức và sự giàu có cho những người có chí hướng, ông sáng lập ra các thư viện mang tên ông trên khắp nước Mỹ. Ông nhận ra rằng, nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển khả năng của người khác là đóng góp lớn nhất cho đời và đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông. Một giáo sư đại học nghèo có người vợ bị khiếm thính. Vì yêu vợ nên ông dành những đồng đô la kiếm được và từng phút rảnh rỗi để chế ra một loại dụng cụ nào đó để có thể giúp vợ vợ mình nghe được ông thất bại, vợ ông không được thụ hưởng thành quả của ông, nhưng hàng triệu người khiếm thính khác sau này đã nghe được bằng loại thiết bị trợ thính được chế tạo theo những nguyên tắc nền tảng mà chồng bà Graham Bell đã khái quát lần đầu tiên. Andrew Carnegie và Graham Bell đã để lại hậu thế hình ảnh tự thân bất tử của mình vì họ đã sống cho người khác. Tiếp theo. Hàng xin mời mọi người đến với bạn có dám kết bạn hay thuê một người từng ngồi tù. Xã hội chúng ta có một khái niệm về công lý khá thú vị, rằng đã phạm tội thì phải bị xử phạt. Điều đã đúng, nhưng cách đối xử của chúng ta đối với một người từng là phạm nhân đôi khi quá khắc khe. Chúng tôi, chúng ta có dám trở lại làm bạn bình thường với người từng ngồi tù không? Tại nhiều bang của nước Mỹ. 80% cựu phạm nhân phải trở lại nhà tù không phải vì họ thích cuộc sống sau những chấn sông mà vì các đối xử vô tình hay ác ý của xã hội. Nếu một cựu tội phạm thú thật quá khứ của mình khi đi sinh việc, chắc chắn anh ta sẽ bị từ chối. Trường hợp anh ta giấu quá khứ thì khi bị phát hiện, anh ta sẽ bị đuổi việc. Nhẹ nhất là với lý do không thành thật khai báo Bất kể anh ta đang làm tốt công việc đến đâu đi nữa Vì chúng ta thường có những ý nghĩ cố chấp về quá khứ Lỗi lầm của người khác Nên con đường làm lại cuộc đời của họ trở nên rất khó khăn Ý nghĩ đó dẫn tới hành động đề phòng Xem thường đôi khi xúc phạm họ Thế rồi họ bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ của chúng ta Họ cho rằng không ai tin họ cả dù họ luôn cố gắng sống tốt họ bắt đầu buông xuôi và khi có cơ hội họ sẽ trả thù kết quả là họ lại trở vào ngồi sau song sắt bây giờ hãy nói về giải pháp cho vấn đề này trước tiên chúng ta phải tập trung giúp họ tái hòa nhập với xã hội tạo điều kiện cho họ làm việc lại cuộc đời tạo tạo điều kiện cho họ làm lại cuộc đời bằng những cái nhìn độ lượng hơn thay vì tiếp tục trừng phạt họ bằng những định kiến. Kế tiếp, hãy nhìn ra điều tốt nơi họ, vì đó là cách tốt nhất để nhận ra điều tốt nơi bản thân mình, bởi vì chúng ta chưa chắc đã tốt hơn họ một lúc nào đó. Bạn hãy đọc câu chuyện sau. Một chủ lò bánh mì nghi ngờ người cung cấp bơ, vốn là một bác nông dân, cần thiếu cho mình nên cẩn thận cân lại và kết quả là đúng như vậy tức giận ông phát đơn kiện và người cung cấp bơ bị đưa ra tòa trước tòa sau khi nghe bác nông dân giải thích vị quan tòa mỉm cười và người chủ lò bánh mì bỗng xanh xám mặt mày thì ra vì không có cân nên bác nông dân đã dùng ổ bánh mì loại một cân của người bán bánh để làm để làm để dùng để cân bơ lại cho ông Quả là gậy ông đập lưng ông. Hai sẽ đọc lại đoạn này. Thì ra vì không có cân nên bác nông dân đã dùng ổ bánh mì loại một cân của người làm bánh để cân bơ lại cho ông. Quả là gậy ông đập lưng ông. Đối với con cái của chúng ta cũng vậy. William Glasser, cha đẻ của liệu pháp thực tiễn reality Therapy nhấn mạnh rằng Các bậc phụ huynh nên xem kỷ luật là biện pháp nhằm uốn nắng hành vi sai trái của đứa trẻ và phải thực hiện được với lòng yêu thương. Còn hình phạt là sự phản ứng nhằm vào cá nhân và được xem như một vũ khí gây đàn áp, thù địch, nên không nên luôn bị chống đối mạnh mẽ. Khoá đề nghị các bậc cha mẹ nên kết thúc mọi việc áp dụng hình phạt đối với trẻ con bằng một tự chỉ yêu thương. Vì điều đó làm gia tăng thêm giá trị hình ảnh tự thân của cha mẹ trước mặt con cái Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 8 Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với chương 9 Một người tối quan trọng khác Và tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với một phần Hãy luôn là Romeo của nàng Trước đây, tôi có một người bạn, nhà rất khá giả Nhưng gia đình anh không được hạnh phúc lắm Có lẽ vì anh mãi lo công việc mà ít quan tâm đến vợ con. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi gặp lại nhau và tôi thấy anh thay đổi hẳn. Trong anh thật hạnh phúc, thoải mái hơn và nhất là thành đạt hơn trước. Anh kể rằng tìm thấy một cô gái xinh đẹp nhưng cô đơn vì lấy phải một người chồng tồi tệ. Chàng anh ta đã chủ động tỏ tình với cô và đã thành công rực rỡ trong sự sửng sốt của tôi. Anh ấy hễ hả, bật mí rằng cô gái ấy chính là người phụ nữ đầu óc tay gối với anh suốt 15 năm qua. Anh bảo, giết này tôi vừa khám phá ra là khi quan tâm và chia sẻ với cô ấy, khi nói những lời ân cần khích lệ cô ấy, tôi thấy mình trở nên hạnh phúc gấp bội trong chính ngôi nhà của mình. Điều quý nhất trên đời là có được một người để yêu thương, tin tưởng và quý trọng. Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gật đầu đồng ý hoàn toàn với anh. Đối với người bạn đời, tình yêu phải được biểu lộ bằng sự chung thủy và tôn trọng lẫn nhau. Tôi xác quyết rằng hạnh phúc và sự bình yên trong gia đình bắt nguồn từ lòng chung thủy, đáng buồn thay. Ngày nay nhiều người thường tỏ ra hết sức lực thiệp, ga lăng, vui vẻ với đồng nghiệp, thư ký, người đứa thư và cả với những người rất xa lạ, trong khi lại cư xử rất lạnh nhạt đôi khi thô lỗ với vợ hoặc chồng mình. Xin bạn đừng quên rằng gia đình là nền tảng của xã hội. Một khi diện mối trong gia đình lung lay thì xã hội khó mà ổn định được. Tiến sĩ Paul Poponi từng viết trên tạp chí Time rằng lịch sử chứng minh rằng không xã hội nào có thể tồn tại nếu nền tảng gia đình của nó bị hủy hoại. Các bạn nhìn nhận, cư xử và sống với người bạn đời quan trọng với thành công và hạnh phúc của bạn hơn bất cứ mối quan hệ nào khác. qua kinh nghiệm bản thân cho thấy và quan, qua kinh nghiệm bản thân và quan sát nhiều người xung quanh tôi thấy có ba lý do thường dẫn đến những khó khăn trong đời sống vợ chồng. Lý do thứ nhất là sau một thời gian chung sống hầu hết những người chồng hoặc vợ vì quá quen, quá quen với việc có người bạn đời bên cạnh Nên cho rằng mọi việc đều tốt đẹp Và nghĩ rằng người bạn đời Rồi sẽ sống mãi mãi với mình Họ có khi suy nghĩ khá lạc quan Vì quên rằng tại Mỹ Cứ 10 cuộc hôn nhân Thì có đến 4 cuộc ly dị Và đôi khi Đôi ba cặp chỉ sống với nhau Trên danh nghĩa vợ chồng mà thôi Lý do thứ hai Là xã hội của chúng ta cổ vũ Quyền tự do cá nhân tối đa Đồng nghĩa với việc Nếu một người cảm thấy không thoải mái với vợ hoặc chồng mình Thì xin mời cứ việc ly dị đi Nên mối quan hệ vợ chồng ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn Lý do thứ ba là quan niệm và đạo đức xã hội dễ dãi hơn Tự do luyến ái, sống thử, ly thân, ly hôn ngày càng được thừa nhận khá rộng rãi Điều này tạo nên sự bất an và bất thường Thậm chí người ta còn ký hợp đồng hôn nhân với nhau Với đủ, với đủ thứ giao kèo nữa để tạo dựng được hình ảnh cá nhân đáng cho mọi người tôn trọng trong cuộc sống hôn nhân bạn phải luôn tuân thủ trong cuộc sống hôn nhân bạn phải luôn tuân thủ nguyên tắc chung thủy trung thành với người bạn đời của mình hãy luôn dành cho nhau những lời đường mật như thỏ ban đầu mới yêu nhau tiếp theo hàng xin mời mọi người đến với tình yêu đích thực nếu gia đình là nền tảng của xã hội, thì tình yêu là nền tảng của một gia đình hạnh phúc. vô số nhà thơ, vô số nhà thơ viết về tình yêu, hàng triệu ca sĩ từ cổ chí kim hát về tình yêu, mọi người đều nói về tình yêu và dĩ nhiên ai cũng có quan điểm riêng của mình về tình yêu. các nhà tâm lý học và các chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình đều xác nhận rằng điều quan trọng nhất mà một mọi, mọi người cha có thể làm cho con cái là yêu thương mẹ chúng và ngược lại người mẹ cũng thế trong một gia đình mà cha mẹ hết lòng tôn trọng chung thủy và yêu thương nhau con cái sẽ cảm thấy an tâm hơn bởi chúng không phải lo lắng vì sự tan vỡ và chúng không phải đứng trước những trận lựa đầy khó khăn đôi khi đến mức tổn thương khi phải quyết định ở với mẹ hay đi với cha cũng có không ít người làm tưởng rằng tình yêu và tình dục đồng nghĩa với nhau Điều đó hoàn toàn sai lầm. Tình yêu là một loại tình cảm hoàn toàn bất vị kỷ, mà con người tự nguyện dành cho nhau. Còn tình dục chỉ là một yếu tố của tình yêu đến sau tình yêu và không đóng vai trò quyết định hay dẫn dắt một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhiều đôi trai gái thề non hẹn biển khi yêu nhau. Nhiều đôi vợ chồng nguyện thề với nhau rằng họ sẽ yêu thương nhau mãi mãi. Khi vui cũng như lúc buồn, khi thịnh vượng cũng như lúc khó khăn. Nhưng rồi không ít trường hợp tình yêu của họ phải của họ phai nhạt dần và kết thúc bằng một cuộc ly hôn. Tình yêu cũng như hoa lá cỏ cây, nếu không được chăm sóc, nó sẽ nhanh chóng lụi tàn. Người có đời sống hôn nhân hạnh phúc chắc chắn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Dù họ là một giáo viên, bác sĩ, tài xế, huấn luyện viên hay một người bán hàng rong và một gia đình mà vợ chồng không êm ấm với nhau cản trở mọi nỗ lực và năng suất làm việc của cả hai vợ chồng lẫn các thành viên trong đó. Nói như George w, w. Grant, một nhà tâm lý học nổi tiếng, tình yêu phải được nuôi dưỡng bằng những hành động, lời nói và những cử chỉ yêu thương. Bạn biết không, có nhiều đôi vợ chồng cho đến khi ra trước tòa để nghe phán quyết ly hôn mới nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Thế là họ bắt đầu tỏ tình lại với nhau và lần này thì sâu sắc hơn, sâu lắng hơn và có trách nhiệm hơn. Sự thật là nếu biết kiên trì nuôi dưỡng tình yêu, chúng ta sẽ có một đời sống hôn nhân tích cực, tràn đầy hạnh phúc và kéo theo đó là vô số những điều tốt đẹp khác. Còn cái vui vẻ, hạnh phúc, ngoài ngoãn, học hành giỏi giang, công việc thuận buồm suy gió, tinh thần thoải mái, uy tín xã hội được nâng cao. Tôi từng chứng kiến một, trưởng, một trường đoạn hay nhất về đời sống hôn nhân diễn ra ngay trên khoảnh đất. Trước sân nhà anh tôi, Jewel, cô bạn mà anh đem lòng thương nhớ từ thỏa ấu thơ, chưa bạn đời của anh trong 33 năm qua, vừa về đến nhà sau 10 ngày, đến giúp cô em gái sinh con đầu lòng tại thành phố Michigan, Indiana. Đó là lần đầu tiên họ xa nhau lâu như thế, khi Jewel vừa bước xuống xe, thì anh tôi tung cửa chạy ra sân và hai người ôm chầm lấy nhau khóc nức nở như hai đứa trẻ và quyết định rằng họ sẽ không bao giờ xa nhau như thế nữa. Tiếc rằng tôi đã không quay được bản phim này, gửi đến chương trình truyền hình Gia đình Hạnh Phúc để tự hào giới thiệu về một tình yêu đích thực được sinh ra từ thời niên thiếu, lớn lên lúc trưởng thành, sâu sắc lúc trung niên và đạt định điểm hạnh phúc vào tuổi khôn ngoan nhất của con người. Tình yêu đích thực là một tiến trình lớn mạnh và nảy nở không ngừng qua từng cảm xúc vui, buồn, những thời điểm khó khăn, những thăng trầm trong cuộc sống của mỗi cặp vợ chồng. Nó thường khó khăn chứ không dễ dàng. Nó đòi hỏi nhiều hy sinh hơn là hưởng thụ. Nhiều hạn chế hơn là buông thả. Và thường xuyên phát sinh nhiều vấn đề để giải quyết hơn là sự vui thú. Yêu là sống trọn vẹn cho người mình yêu. Và nếu bạn làm được điều đó Tức là bạn đang giúp người khác Đạt được điều họ muốn Và bạn đã sở hữu một tình yêu đích thực Tôi cho rằng Những câu chuyện tình yêu đẹp nhất Chưa bao giờ được nói đến cả Những câu chuyện đó sẽ tiếp tục tồn tại Bên ngoài những trang báo Những cuốn sách, màn ảnh truyền hình Hay rạp chiếu phim Đơn giản bởi vì không một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất Thế gian nào muốn rào bán Những điều vĩ đại thầm kín nhất Trong tình yêu của họ Thật vậy, tình yêu đích thực mang một vẻ đẹp tuyệt vời và rất đổi riêng tư. Nó như thép tốt được tôi luyện nhiều van nước lửa. Như những con đường, những con đường xinh đẹp được bao bọc bởi đời cao, thung lũng sâu và những khúc quanh bất ngờ mở ra những khung cảnh mới. Tình yêu được xây dựng và tôi rèn qua khó khăn và thử thách thường là một tình yêu đích thực. Ở đây Tôi muốn lặp lại rằng tình yêu và tình dục có thể giống nhau nhưng cũng có thể khác nhau hoàn toàn. Khi tình dục là biểu hiện của tình yêu và được hòa hợp trong hôn nhân thánh thiện thì nó rất tốt đẹp nhưng khi nó được xem là sự đòi hỏi nhục thể thì đó chỉ là biểu hiện của tính ích kỷ và bản chất thú tính của con người mà thôi. Tình yêu không phải là một cảm xúc nhất thời. Tôi đã bị tóc đỏ hạ gục ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thú thật, Tôi đã nghi rằng ngờ rằng mình yêu nàng ngay từ thời quen nhau. Nhưng mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa hiểu thế nào là một tình yêu đích thực. Vì tôi nhận ra rằng tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau hôm nay lớn hơn ngày hôm qua. Với tôi tóc đỏ luôn là một người phụ nữ đẹp nhất, lôi cuốn nhất và thú vị nhất mà tôi từng gặp. Nói thế không có nghĩa là chúng tôi không bao giờ bất đồng quan điểm với nhau. Nhưng chúng tôi tôn trọng ý kiến của nhau và không bao giờ mang vào giường một sự bực bội hay khó chịu nào đó dù nhỏ nhất chưa được giải quyết. Chúng tôi chấp nhận sự khác biệt của nhau, và luôn khẳng định rằng tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau là trên hết. Tiếp theo, Hàng xin mời mọi người đến với và chia sẻ với những người chồng, người vợ. Hãy đọc kỹ các bước dưới đây để xây dựng hoặc tái tạo một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một nhớ lại xem bạn đã làm gì cho nàng hoặc cho chàng trước khi lấy nhau có phải bạn đã dành là mọi việc luôn tỏ ra dễ thương, ân cần lịch sự, chu đáo hết lòng với nàng hoặc chàng hay không? đừng quên rằng đó là phương cách tuyệt vời nhất bảo đảm cho hai bên, hai bạn một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bền vững. Hãy thực hiện điều đó cho nhau thường xuyên trong suốt cuộc hôn nhân của bạn. 2. Trong quỷ Những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Mary, Moment with Mary, Mary Coley viết rằng hôn nhân không phải là sự chia đều phần đóng góp của mỗi người 50-50, mà là 100%, 100%. Mỗi bên phải đóng góp toàn bộ những gì mình có. 3. Bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng một câu nói yêu thương, một lời cảm ơn, một lời khen chân thành, ý nhị cho nhau. Bạn cũng có thể dành vài phút trong ngày gọi điện cho nhau để tán tỉnh nhau hay thỉnh thoảng gửi một lá thư tình qua đường bưu điện cho nửa kia của bạn. Những khoản đầu tư này tuy nhỏ nhưng mức sinh lãi rất cao, bạn nhớ đừng bỏ qua. Thỉnh thoảng, bốn, thỉnh thoảng bạn nên làm bên kia ngạc nhiên bằng một món quà nào đó. Tất nhiên là giá trị không nằm ở món quà Mà là ở tình yêu bạn chuyển tải qua mối quà đó 5. Dành những giờ phút thật riêng tư, lãng mạn và đầy ý nghĩa cho nhau Hãy nhớ lại, các bạn từng khao khát gặp nhau ra sao Và đã tốn bao nhiêu thời gian để bày tỏ tình yêu với nhau trước khi đến hôn nhân Hãy lặp lại những giây phút đó để hâm nóng và làm thăng hoa tình yêu của bạn hơn nữa 6. Biết lắng nghe Một nhà thông thái đã nói nói là chia sẻ, lắng nghe là quan tâm. Hãy lắng nghe muôn vàng lời nói và những câu chuyện nhỏ mỗi ngày của người bạn đời. Hãy luôn tâm niệm rằng trách nhiệm giúp ta làm việc tốt, nhưng tình yêu khiến ta hoàn thành công việc đó một cách hoàn hảo. 7. Đừng để người bạn đời phải tranh giành với con cái sự quan tâm của bạn. Hãy dành thời gian riêng cho người bạn đời. 8. Bất hòa trong đời sống vợ chồng là không thể tránh khỏi, nhưng đừng bao giờ lên giường ngủ mà chưa hòa giải chúng với nhau. Bởi vì, ít nhất, bạn sẽ mất một giấc ngủ ngon, và nghiêm trọng hơn nữa là mối bất hòa đó có thể trở thành nguyên nhân cho những sức khỏe khác lớn hơn. chính Hãy nhớ rằng, Thượng Đế chọn người nam làm trụ cột trong gia đình. Có lẽ như thế, người nữ sẽ an tâm hơn. Tuy nhiên, người chồng phải nhớ rằng, Mình chỉ có thể chu đoàn bổn phận của mình bằng tình yêu thương và tôn trọng vợ mình, chứ không phải bằng tính gia trưởng độc đoán. 10. Đôi lúc bạn cần phải nhượng bộ để giữ hòa khí và thể hiện sự cảm thông với người bạn đời. Việc này tuy khó thực hiện lúc nóng giận, nhưng nó sẽ giúp cho cuộc hôn nhân của bạn khỏi nguy cơ tan vỡ. 11. Hãy dùng công thức cầu chứng ở đây sau đây để nấu món hôn nhân hạnh phúc, một cốc tình yêu, hai cốc thủy chung, ba cốc thứ tha, một cốc tình bạn, năm muỗng hy vọng, hai muỗng dịu dàng, 4 lít tinh cậy và một bình nụ cười. Lấy tình yêu và chung thủy trộn với tinh cậy, cùng với dịu dàng, thứ tha và hiểu biết, thêm chút tình bạn và hy vọng, cho thêm nụ cười để có màu thật tươi đem nướng bánh dưới ánh mặt trời và bạn sẽ có một món ăn hạnh phúc. Hãy dùng nó thật nhiều mỗi ngày. 12. Lấy câu, sống tử tế, nhân hậu và tha thứ cho nhau làm kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày. 13. Khi gặp bất đồng hay căng thẳng không thể tránh khỏi, thì ai là người làm lành trước không còn là điều quan trọng nữa. Tuy nhiên, người chủ động giảng hòa sẽ là người được tiến, là người chính chắn và biết cách yêu thương hơn tiếp theo thằng xin mời mọi người đến với chàng đối với nàng một hãy dành cho nàng những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đối với họ như mở cửa xe đón lấy dù hay áo khoác giữ ghế cho nàng ngồi xuống nắm tay khi đi dạo đi phía ngoài nàng lúc dạo phố sẽ làm nàng cảm thấy được bạn che chở hơn hai Kể cho nàng nghe những tin tức tốt lành hoặc những điều thú vị trong công việc của bạn 3. Khi đi dự bất cứ buổi lễ nào, hãy luôn luôn ở bên cạnh nàng Hãy nhớ xem, trước khi kết hôn, bạn đã từng hãnh dị như thế nào mỗi khi được ở bên nàng 4. Chớ dạy đem nàng cho làm trò đùa Đó là điều tệ hại nhất, cần tuyệt đối tránh Sau khi sau khi mọi người có những tràn cười thỏa thích thì nàng đã bị thương tổn nghiêm trọng và bạn khó lòng mà chuộc lỗi. Vậy hãy làm ngược lại, nghĩa là hãy khen ngợi nàng, như chính bạn thích được khen ngợi vậy. Năm, phụ nữ cần cảm nhận sự an tâm nhiều hơn đàn ông. Hãy luôn nhắc nàng rằng, nàng không chỉ là một người vợ đáng mơ ước mà còn cần thiết và quý giá với bạn biết dường nào. Sự an tâm của vợ bạn sẽ tăng lên rất nhiều khi từ yêu dấu được lặp đi lặp lại. Vợ bạn cần và thích nghe điều đó vô cùng 6. Phụ giúp việc nhà cho nàng Bất cứ khi nào bạn có thể Hãy nhớ rằng ngôi nhà là tòa lâu đài của bạn Lâu đài đó phải có vua Và có vua thì ắt phải có hoàng hậu Và hoàng hậu thì lường lớn hơn vua Và tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Nàng đối với chàng 1. Hãy nói với chàng em yêu anh mỗi ngày. Hai, hãy nhớ rằng bản chất phụ nữ và đàn ông rất khác nhau. Cái tôi của chàng cần được nuôi dưỡng luôn luôn, nhất là khi chàng phải một mình gánh vác gia đình. Các bạn tỏ ra tin tưởng nơi chàng và việc chàng làm và việc chàng làm là tất cả đối với chàng. Hãy nói với chàng rằng bạn rất hạnh diện về chàng cũng như công việc của chàng. Ba, nếu bạn không phải là người phụ nữ đi làm. Hãy cố gắng thu xếp việc nhà Dành ít phút mỗi ngày làm mới bản thân Để đón chàng trở về sau ngày làm việc 4. Thỉnh thoảng Bạn nấu hoặc làm cho chàng Một món chàng yêu thích Dù các con bạn có thể không thích món đó Ý nghĩa nằm ở chỗ Bạn dành điều đó cho riêng chàng mà thôi 5. Hãy luôn dịu dàng Vua Salomon Vua Salomon không ngoan từng nói Thà sống trong rừng còn hơn sống với một người đàn bà gắt gỏng 6. Tất nhiên, chồng bạn sẵn sàng giúp bạn khi chàng có thể. Nhưng là phụ nữ, bạn nên đảm trách những công việc trong gia đình mà tự bao đời nay phái yếu luôn làm tốt hơn phái mạnh. Đừng biến chồng bạn thành ông nội trợ đảm đang vì điều đó có thể làm sụt giá chồng bạn trong mắt con cái, bạn bè và mẹ chồng bạn. 7. Cuối cùng, nếu bạn muốn trở thành hoàng hậu, bạn hãy đối xử với chồng bạn như là một hoàng đế. Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ không được hưởng lợi ít gì khi một người bạn đã làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ không hưởng lợi gì khi một khi bạn đã làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc. Đến đây, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, bạn sẽ có mọi thứ trên đời nếu bạn giúp người khác đạt được điều họ muốn. Và đến đây thì chúng ta vừa kết thúc phần 3 và chúng ta, đây là ảnh chúng ta đã thấy, chúng ta đã đến được bậc thang thứ hai của các mối quan hệ. Bậc thang thứ hai này đúng là một bậc thang hạnh phúc vì bạn khám phá ra rằng cuộc sống thật thú vị khi làm việc vui đùa và sống với một người bạn đời hết lòng quan tâm đến bạn trong mọi mặt. Và rõ ràng trong cuộc sống cũng như trong rất nhiều thứ thì mối quan hệ là một trong những cái sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều sự thành công. Thậm chí là nó khích lệ chúng ta rất nhiều. Và có rất nhiều thành công được đến từ mối quan hệ. Và rõ ràng rằng nếu như chúng ta có những mối quan hệ chất lượng thì thành công của chúng ta sẽ đến dễ dàng hơn. Và cho dù rằng những người xung quanh chúng ta không mang lại cho chúng ta nhiều cái lợi ích hoặc nhiều mối quan hệ nhưng Những mối quan hệ đó chúng ta cũng cần giữ cho nó tốt đẹp Bởi vì thà rằng là chúng ta có được những mối quan hệ tốt giống như là nó là có nhiều bạn vẫn tốt hơn là có thêm nhiều một kẻ thù đúng không ạ Thì thà có thêm 100 người bạn, 1.000 người bạn Vẫn sẽ tốt hơn là có thêm một kẻ thù Và chúng ta cần nhớ rằng trong gia đình Gia đình là tế bào của xã hội Và tình yêu trong gia đình chính là một tế bào của một gia đình Vậy làm sao chúng ta giữ được tình yêu Giữ được mối quan hệ và giữ được những người thân yêu trong gia đình chúng ta đó là một cách để chúng ta tăng thêm hình ảnh tự thân của mình và chúng ta làm đẹp thêm cho cuộc đời chúng ta bản sắc của chúng ta và tiếp theo thì chúng ta sẽ mời các bạn đến với một phần của chương 3 một phần, một phần của phần 4 những mục tiêu trong cuộc sống mục tiêu một Nêu lên tầm quan trọng của mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Hai, giải thích lý do nhiều người không bao giờ xác lập được mục tiêu. Ba, nhận diện một số loại mục tiêu. Bốn, phân tích các đặc tính của mục tiêu. Năm, hướng dẫn cách xác lập mục tiêu. Sáu, đưa ra những tiến trình hướng đến mục tiêu. Và xin mời các bạn đến với chương 10. Các mục tiêu có thực sự cần thiết trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tất nhiên là có và vô cùng cần thiết. Theo tôi, tụ trung con người thường có 7 loại mục tiêu khác nhau thuộc các mặt vật chất, tinh thần, tâm linh, cá nhân, gia đình, nghề nghiệp và tài chính. Trong quyển sách này, tôi nói về mục tiêu tài chính nhiều hơn các loại mục tiêu khác. Đơn giản vì tiền bạc là thước đo của các loại loại hàng hóa dịch vụ mà con người tạo ra. Và hơn thế nữa, khi bạn xác lập mục tiêu kiếm được nhiều tiền hơn, bạn sẽ tạo ra nhiều cơ hội làm việc hơn cho người khác. Và điều đó thật tuyệt vời. Nhiều người cho rằng tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Riêng tôi thì nghĩ rằng tôn thờ tiền bạc mới là cội rễ của mọi tội lỗi. Với những mục tiêu rõ ràng và cụ thể, bạn luôn xem mình đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt chứ không phải là một kẻ lang thang vô định và bạn sẽ có cơ hội khám phá những khả năng còn tiềm ổn của bản thân. Người sống không mục tiêu cũng giống như một con thuyền đứt dây cho dạt vô phương để rồi rơi vào tâm trạng chán nản, thất vọng và thất bại. Nhà tự nhiên học nổi tiếng người Pháp John Henry Brave từng thực hiện một thí nghiệm lý thú trên loài sâu Processionary, một loài sâu chỉ biết bám đuôi con đầu đàn ông đặt chúng bò nói đuôi nhau mang theo vành miệng của một bình hoa thành một vòng tròn khép kín giữa bình ông đặt rất nhiều lá thông thức ăn ưa thích của loại sâu này thế là con này bò nói đuôi con kia liên tục hết ngày này sang ngày khác sau 7 ngày 7 đêm chúng kiệt sức và rơi xuống đáy bình chết trong lúc đối khác ở một nơi chỉ cách nguồn thức ăn chưa đầy 15 cm chúng chết vì không thể phân biệt được hành động activity và hoàn thành và việc hoàn thành một mục đích accomplishment không ít người cho chúng ta cũng có những sai lầm tương tự kết quả là chúng ta chỉ gặt hái được rất ít thành quả so với những gì chúng ta đáng được hưởng chúng ta mù quáng làm theo số đông mà không suy xét đến kết quả hay mục tiêu gì chúng ta vẫn thích hành động theo bản năng và thói quen với tâm lý vì ai cũng làm thế trong trường hợp đó số cơ hội mà cuộc sống mang đến cho mỗi chúng ta là ngang bằng nhau và chỉ những ai đã dự tính được trước mục tiêu cần hướng tới mới có thể nắm bắt được cơ hội đó trên thực tế chỉ có 3% người Mỹ cam kết theo đuổi đến cùng nguyên nhân 97% bỏ cuộc là do họ 1 coi thức về việc lập mục tiêu nhưng chưa từng được chỉ dạy về điều này 2 không biết phải lập mục tiêu như thế nào 3 vẫn còn do dự vì sợ rằng mình sẽ thất bại. 4. Văn khoăn không biết năng lực bản thân có đáp ứng được mục tiêu hay không. 5. xây dựng hình ảnh bản thân kém. 6. không dám nói lên mong ước của bản thân. Con tàu neo đậu trong bến cảng chắc chắn là sẽ an toàn hơn so với con tàu đang lên lên trên biển. Chiếc máy bay khi đậu dưới mặt đất chắc chắn sẽ an toàn hơn so với khi đang bay trên trời cao. Tuy nhiên theo thời gian Con tàu neo đậu ấy sẽ bị đám bám đầy rong rêu, chiếc máy bay xếp cánh kia sẽ bị khang nghĩ nhanh hơn. Điều đó cũng giống như chúng ta, cảm giác lo sợ bị cười nhạo khi mắc sai lầm sẽ khiến chúng ta không dám đeo đuổi ước mơ của mình và chỉ dám thổ lộ mơ ước đó với một ít người mà ta thật, thật sự tin cậy. Vị trí thích hợp nhất với con tàu là ở ngoài biển khơi. Của chiếc máy bay là bay trên những tầng mây và của bạn là để hoàn thành một mục đích sống. Bạn sinh ra trên đời này là để thực hiện một sứ mệnh, đó là việc hoàn thiện bản thân và đóng góp cho nhân loại. Viết quyển sách này cũng chính là một trong những cách giúp tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Không mục tiêu, không động lực. Thẳng bạn đã từng một lần xem bóng đá. Giả sử ở hai phía cuối sân, người ta không đặt một cầu môn vô nào. Theo bạn, trận đấu có thể diễn ra được không? Cầu thủ hai đội có chịu trình diễn cho các bạn xem một trận đấu, đấu tuyệt đẹp. Một trận cầu đẹp mắt bằng những cú bắn phá ngoạn mục vào khung thành của nhau hay không. Và cả bạn nữa, những khán giả cuồng nhiệt có chịu trả tiền mua vé vào xem một trận đấu mà bạn biết chắc rằng không có kết quả thắng, thua hay không. Vì thế, tôi xin khẳng định với bạn rằng no go, no game. Tiếp theo, hãy xin mời mọi người đến với ngày mai chúng ta sẽ đi nghỉ mát. Giả sử một người bạn thân gọi điện cho bạn và rủ rê. Này cậu, 8 giờ sáng mai bọn mình sẽ bay đến Acapulco và ở lại đó 3 ngày. Cậu có muốn đi không? Hiện tại còn 2 chỗ trống. Cậu sẽ phải cậu sẽ chẳng phải tốn một đồng nào cả. Sếp mình sẽ đưa mọi người đi bằng máy bay riêng của ông ấy. Và chúng ta sẽ ăn nghỉ tại biệt thự riêng của ông ấy ngay trên bờ biển. Phản ứng đầu tiên của bạn là ô tuyệt quá! Nhưng rồi bạn nghĩ lại Nhưng mình còn nhiều, nhiều việc phải làm lắm Không biết có thu xếp kịp không? Bạn còn đang do dự thì may mắn thay Người vợ thông minh của bạn chợt nghĩ ra một sáng kiến Thế rồi hai vợ chồng bạn hỏi ý với nhau bạn liệt kê tất cả những việc cần phải hoàn tất theo thứ tự ưu tiên, rồi giao lại cho cô trợ lý. Chỉ ít phút sau, bạn vui mừng thông báo cho người bạn thân của mình: ngày mai chúng tớ sẽ cùng đi với các cậu. Bạn thấy không? Nếu không thu xếp như thế, hẳn là bạn sẽ không có cơ hội tận hưởng một chuyến nghỉ mát tuyệt vời ở Akaboko. Thế thì tại sao mỗi ngày? Bạn lại không thu xếp công việc như thế ngày mai bạn sẽ đi Acapulco. Cách nghĩ này khiến bạn phải hoạch định, phân công và thực hiện công việc sao cho thật hiệu quả. Có nhiều người thường ước ao một ngày có 26 giờ đồng hồ để có đủ thời gian làm những việc cần thiết, trong khi vấn đề chính của họ lại là không đề ra giải pháp cụ thể từng bước. Xong vẫn không có ít, vẫn có không ít người không biết phải làm gì, ngoài việc giết thời gian bằng những việc làm vô bổ. Thời gian là đồng minh hay trở thành một kẻ gây khó dễ cho bạn, hoàn toàn tùy thuộc vào mục tiêu và lòng quyết tâm của bạn trong việc sử dụng nó. Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với sức mạnh của mục tiêu tại các viện an dưỡng và dưỡng lão. Trước các ngày lễ lớn hoặc những ngày đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, người ta nhận thấy tự xuất giảm rõ rệt. Nguyên nhân không liên quan đến một căn bệnh bí hiểm nào hay do sự thay đổi đột ngột của thời tiết, mà chỉ vì có rất nhiều ông cụ bà lão ước mong được tận hưởng không khí của một mùa Giáng sinh nữa, được ở bên người thân thêm một lần nữa trong kỷ niệm ngày cưới, có thể là ngày cuối cùng của họ. Và sau khi mục tiêu quan trọng ấy đã đạt được, khát vọng sống của họ giảm bớt và tử suất tức thì tăng lên với họ và có lẽ với tất cả chúng ta Cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi chúng ta có một mục đích sống rõ ràng. Maxwell Marx viết trong quyển sách Psycho-Cybernistics rằng con người hoạt động như một chiếc xe đạp. Nếu anh ta không liên tục tiến về mục tiêu, đích đến của mình, anh ta sẽ loạn choạn và té ngã. Julie rất thích đua ngựa và cô hy vọng rằng chú ngựa Iris yêu quý của cô sẽ đạt được giải trong hội đua cấp thị trấn. Ấy vậy mà Iris không hề mang về cho cô một giải nào. Không những thế, mà nó còn ba lần không chịu vượt qua cái rào mà thường ngày nó vẫn nhảy qua một cách dễ dàng để rồi bị loại khỏi cuộc thi. Có lẽ bé cô bé Julie khi đó 16 tuổi quyết định không chịu thua, cô đặt mục tiêu phải lấy được bằng, phải lấy bằng được giải đó. Thế là Julie bán Iris và tìm kiếm trên báo chí và lùng sụt khắp vùng để mua được một chú ngựa có thể biến ước mơ của cô trở thành hiện thực. Sau cùng, cô tìm thấy Bertram, một chú ngựa thiến thuần chủng. Hai năm tuổi, Julie đã phải làm việc cực lực để trả hết tiền mua Bertram sau đó và thuê người huấn luyện chú ta. Giờ thì Julie rất hài lòng và ánh diện khi nhìn những tấm huy chương treo trên tường nhà. Bởi chúng rất xứng đáng với nỗ lực của cô. Khao khát đó, khao khác có được một chú ngựa đoạt giải giúp Julie xác định rất rõ những mục tiêu cần phải đạt được, phải thực hiện và cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng những điều mình làm là thực sự cần thiết. Có lần khi bay ngang qua thác Niger, Niagara, bỗng nhiên tôi tự hỏi, phải có đến hàng ngàn năm qua, con thác này đã đổ xuống hàng triệu tỷ mét khối nước Nhường đổ vào hư không Cho tới một ngày Một con người khôn ngang quan xuất hiện Với một kế hoạch trong tay Và sau đó biến một phần sức mạnh Của con thác này thành những điều hữu ích Anh ta hướng dòng chảy của nó Vào những tour bin Và kỳ lạ thay Hàng triệu kilowatt giờ điện được sản xuất ra Kéo theo nó là hàng triệu ngôi nhà Trường học, bệnh viện Được xây dựng và thóc sáng Hàng tấn nông sản được làm tăng thêm giá trị Hàng triệu công việc được tạo ra danh sách các lợi ích này là vô tận tất cả là nhờ con đã tất cả là nhờ có người đã biết uống nắng sức mạnh của con thác này vào một mục đích cụ thể có thể bạn không thể thắp sáng cả thành phố như thác Niagara nhưng nếu bạn có những mục tiêu xác định chắc chắn bạn sẽ phát huy được tối đa sức mạnh của mình và mỗi kỳ tích sẽ bắt đầu từ đó đến đây thì chúng ta đã kết thúc chương 10 và cũng là kết thúc phần đọc sách nói và giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và rõ ràng rằng nếu như chúng ta không có mục tiêu thì chắc chắn là chúng ta không thể nào biết được chúng ta sẽ phải đi đâu, chúng ta sẽ phải làm gì và thậm chí rằng chúng ta không biết chúng ta sống để làm gì và Hằng đã từng nghe người thầy của mình nói rằng nếu chúng ta không biết chúng ta sống để làm gì thì chúng ta sống để làm gì nếu chúng ta không biết chúng ta tồn tại để làm gì thì chúng ta cũng không tồn tại để làm chi, đúng không ạ vậy thì việc xác định cho chúng ta một cái mục đích, một cái mục tiêu cụ thể để chúng ta biết rằng là sứ mệnh của mình là gì hoặc là cái mục tiêu tôi sống trên cuộc đời này để làm gì, để làm lợi ích cho ai và mang lại giá trị cho những người nào và cái điều đó sẽ giúp chúng ta từng ngày, từng ngày chúng ta phấn đấu và chúng ta sẽ không mệt mỏi trong cái chặng đường làm việc của mình Ờ, nếu không, thì rõ ràng rằng chúng ta sẽ rất là bối rối và chúng ta sẽ rất là khó khăn trong việc à, thức dậy mỗi ngày cũng như là làm từng công việc mỗi ngày và ví dụ như chúng ta không có một cái mục đích để phấn đấu thì chúng ta sẽ không chúng ta sẽ không nghĩ rằng ừ hôm nay chúng ta thức dậy cũng được không thức dậy cũng được à, chúng ta kiếm tiền cũng được không kiếm tiền cũng được như vậy thì cuộc sống sẽ rất là vô vị và nhàm chán đúng không ạ và hy vọng rằng các bạn sau khi à, hàng đã đọc xong phần 3 và một phần 4, chương 10 của phần 4 thì chúng ta đã xác định cho mình rõ ràng về tầm quan trọng của những mối quan hệ và biết cách để xây dựng mối quan hệ gia đình là hạnh phúc, thật là tốt đẹp để biến trở thành một cái động lực cũng như là một cái nguồn sức mạnh vô cùng to lớn để thúc đẩy bạn trong cuộc sống cũng như trong sự thành công của bạn. Và một phần biết được rằng mục tiêu, chắc chắn là trước đây chúng ta đã biết được điều, điều mục tiêu tại sao mục tiêu quan trọng và chúng ta biết rằng nó rất quan trọng nhưng bây giờ ZSL uh, đã nêu rõ cho ta biết vì sao nó quan trọng và vì sao chúng ta cần phải có một mục tiêu vậy hy vọng rằng chúng ta hãy cùng nhau xác lập cho mình một mục tiêu một sứ mệnh một khát khao một điểm đến để chúng ta cùng nhau hành động và cùng nhau hẹn nhau ở trên đỉnh thành công hằng rất muốn được gặp bạn và rất rất vui rất vui chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở See you at the top. À, cảm ơn tất cả các bạn. Và phần đọc sách nói và giọng nói của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn và xin chào.